Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành công mặc quần áo Chị quấn quanh chăn người Rồi ngã vào trong phòng vợ chồng cậu chủ Mà khóc lóc trước Nhìn dáng vẻ các thường của cô chủ cùng với cậu ba Trong lòng ba chợt lo lắng Không phải là tiểu mộng đã làm sai chuyện gì chứ Bác à Cô ta vội vãng đứng lên Rồi nhào vào trong lòng của má lỗ Trong lúc đó vẫn không quên nhò thêm Vài giọt nước mắt Cô chủ à Đây là Hy vọng sẽ không phải giống như bà nghĩ. Không đợi người khác lên tiếng thì tiểu mộng liền dành mà kể lệ trước. Bác ạ, bác nhận định phải làm chủ cho cháu. Cậu chủ, cậu chủ cậu ấy. Cô ta cố ý ấp úng nói không rõ ràng, khiến cho người khác hiểu lầm. Như thế này, cháu, cháu phải biết sống như thế nào nữa đây? Vừa rất lời, cô ta lại cố tình khóc lóc to hơn. Mà lời nói của cô ta làm cho ma lỗ càng thêm hoàng sợ. Đám người hầu đứng bên cạnh cửa cũng bị dọa cho ngây ngần càng người Bọn họ đều biết cậu chủ ngốc nghếch, Nhưng cô tiều mộng này bình thường cũng rất hiểu chuyện Nên chắc chắn sẽ không lấy sự trong sạch của bản thân ra Để mà nói lung tung đâu Lần này thì phiền phức to rồi Đứng ở bên ngoài Đám người hầu cùng mã lỗ Đều hướng ánh mắt nhìn về phía kiểu nhung ngọc Kiểu nhung ngọc trà hề để ý đến ánh mắt của mọi người Vẫn cứ nhìn chăm chăm vào phòng vũ phòng Nhung ngọc à Bạch giật Phong có chút lo lắng Tình huống hiện giờ vẫn chưa rõ ràng Không biết cô sẽ có phản ứng gì Nhung Nhung à Là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ Phong vũ vọng mặc quần áo tử tế Đứng ở bên cạnh kéo kéo tay cô Khó hiểu mà cất tiếng hỏi Anh hoàn toàn không biết là đang có chuyện gì xảy ra nữa Kiều Nhung Ngọc đương nhiên là tin tưởng Phong vũ vọng Nhưng cảnh tượng chấn động lúc nãy Vẫn khiến cho cô kinh hãi ở trong lòng Trong khoảnh khắc đó Cô đã hiểu rõ một chuyện, rằng cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ anh được. Làm sao mọi người lại ấm ý như vậy hả? Phòng lòng sinh từ bên ngoài trở về. Sau khi vào nhà, lại không thấy bất cứ một người nào. khóa ra là chạy hết đến phòng của con trai ông. Bên trong tiếng gì sào bàn tán của mọi người còn có tiếng cốc của một cô gái nữa. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía người đến. Ông chủ! Mà lỗ đang bận an ủi cháu gái cóc lóc rứt mướt của mình nên chỉ có thể đứng nhìn ông bà thật sự không biết nên giải thích sự hỗn loạn này như thế nào nữa tiểu mộng vô cùng nhạy mén lập tức rời khỏi lòng má lỗ vội quỳ xuống rồi ngừng mặt để lộ đôi mắt khóc đến sương đỏ khiến cho mọi người đều đồng tình với cô ta ông chủ xin ông chủ hãy làm chủ cho tiểu mộng đám người hầu ở bên ngoài gần như đều tin lời nói của tiểu mộng dù sao thì cô ta cũng khóc lóc đến thương tâm như thế cơ mà khẽ nhíu mày lại nhìn cô gái giúp việc mà đến chính ông còn không nhớ rõ tên cùng với mặt mũi phong long sinh cất tiếng hỏi cô bảo tôi làm chủ cái gì cho cô chứ nhỏ giọng khóc lóc sau đó cô ta cúi đầu ấp úng nói cậu chủ cậu chủ ép bụng con con đã là người của cậu chủ rồi lời của cô ta khiến cho phong long sinh vô cùng kiếp sợ vừa bước vào phòng ông liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của con dâu vẻ mặt mờ mịt chẳng biết đã xảy ra chuyện gì của con trai Cùng về mặt đam chiêu của bạch giật phong, nhìn sắc mặt trắng bạch của con dâu, ông có một chút đau lòng, rồi sau đó liền tức giận nhìn về phía con trai, nghiêm khắc hỏi. Vỗ vọng, còn bảo nói cho cha biết, là đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Chuyện gì xảy ra ạ? Anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh chỉ biết là, anh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy nhung nhung, nên rất là vui mừng mà thôi. Nhìn về mặt của con trai, phòng lòng sinh lập tức biết chuyện có một chút bất thường. Ông liên hỏi trực tiếp luôn. Còn có ngủ cùng với cô gái kia hay không hả? Ông chỉ vào tiểu mộng đang được người khác đỡ dậy. Theo hướng tay ông chỉ nhìn về phía tiểu mộng, anh lập tức nhíu mày. Cô ấy là ai ạ? Trong mắt anh chỉ có một mình kiểu nhung ngọc, nên anh không hề để ý đến những người khác. Cho dù tiểu mộng đã ở trong nhà này được vài tháng rồi. Phản ứng của phòng vũ vọng làm cho cục diện xoay chuyển trong nháy mắt. Vốn là toàn bộ người hầu đã gần như là tin vào lời nói của tiểu mộng, Lên bắt đầu có người nghi ngờ cô ta Cậu chủ chẳng hề nhớ rõ cô ta Thì làm sao có thể ép buộc được chứ Nhưng mà làm sao có cô gái nào Lại có thể dồn sợ trong sạch của mình Để nói lung tung đây Hiện tại các loại phụ nữ dùng mọi thủ đoạn Để trở thành vượng hoàng có rất nhiều Anh có dám bảo đảo cô ta không như thế hay không hả Nhưng nhìn bề ngoài cô ta Cũng rất là biết điều mà Có thể là giả vờ đó Tiểu mộng đương nhiên nghe thấy hết Những lời nói của mọi người Cô ta đột nhiên gào khóc rồi ngã xuống ở bên chân kiều nhung ngọc cô chủ à cô không thể vì điếu kỵ mà không nói lý lẽ cậu chủ đối xử như thế nào với tôi tôi biết cô rất là không vui nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.